Chương 2. Christian lôi tôi vào một nhà hàng nhỏ và ấm cúng. "Phải vào đây thôi." Anh lẩm bẩm, "Chúng ta không có nhiều thời gian." Với tôi thì nhà hàng này ổn, những chiếc ghế gỗ, khăn trải bàn bằng vải lanh, tường cũng được sơn màu như căn phòng giải trí của Christian, màu đỏ máu, cùng những tấm gương nhỏ mạ vàng, những cây nến trắng và những lọ hoa hồng trắng xinh xắn được bài trí ngẫu nhiên. Đâu đó phía sau, Ela Fiskrat đang ngân nga một giai điệu êm ái về thứ gọi là tình yêu, thật vô cùng lãng mạn. Người hầu bàn dẫn chúng tôi tới một bàn dành cho hai người trong một hốc phòng nhỏ và tôi ngồi xuống, băn khoăn lo lắng không biết anh sẽ nói gì. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Christian nói với người hầu bàn khi tôi và anh đã yên vị. Vậy nên chúng tôi sẽ dùng thăn bò nướng chín vừa, sốt bénaise nếu anh có, cá hồi, rau xanh, rau gì cũng được. và đem cho tôi danh mục rượu. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Người hồ bàn ngạc nhiên tột độ trước thái độ lạnh lùng và lãnh đạm của Christian, vội vã rút lui. Christian đặt chiếc BlackBerry của anh lên bàn, hay ho thật, tôi chẳng còn được lựa với chọn nữa sao? Thế nếu em không thích ăn thanh bò nướng thì sao? Anh thở dài. Haiz, đừng có bắt đầu, Anastasia. Em không phải là trẻ con, Christian. Vậy à, thế thì đừng có cư xử như trẻ con nữa. Như thể anh vừa tát vào mặt tôi vậy, hóa ra đây là một cuộc hội thoại đầy kích động và dỗ nó diễn ra trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng hiển nhiên chẳng có trái tim hay bông hoa nào. Em giống trẻ con chỉ bởi vì em không thích thịt nướng." Tôi khẽ thốt lên, cố che giấu nỗi tổn thương. "Vì em đã cố tình làm anh phát ghen, đó là một hành động trẻ con." em không quan tâm tí nào đến cảm giác của bạn em khi làm thế sao? Christian mím chặt môi thành một đường cong mỏng dính và quắc mắt giận dữ với người hầu bàn trở lại với danh mục rượu. "Mặt tôi đỏ bừng, tôi đã không nghĩ đến điều đó, tội nghiệp Jones. Dĩ nhiên tôi không muốn khiến kích cậu ấy chút nào, đột nhiên tôi thấy xấu hổ không thể tả. Christian đã đúng, đó là một hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ." Anh liếc qua danh mục rượu. "Em có muốn chọn rượu không?" Anh hỏi, những mày nhìn tôi chờ đợi với vẻ mặt đầy ngạo mạn. Anh biết tôi vốn mù tịt về thứ đồ uống này. Anh chọn đi. Tôi đáp, mặt sưng mày xỉa nhưng cố kiềm chế. Làm ơn cho hai ly Barossa Valley Shiraz. Ờ, loại này chúng tôi chỉ phục vụ theo chai thưa ngài. Vậy thì cho một chai. Christian cau kính. Vâng thưa ngài. Người hầu bàn nhũn nhận rút lui và tôi không trách anh ta. Tôi co mày nhìn anh chẳng đa sự, cái gì đang ăn tươi nuốt sống anh ấy thế nhỉ? Ồ, có lẽ chính là tôi, ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi, nữ thần hâm muốn thức dậy, vươn mình ngái ngủ và mỉm cười, nàng ấy đã ngủ quên khá lâu rồi. Anh thật cộc cằn. Anh nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Tôi băn khoăn, "Là tại sao em lại nói thế?" À, Sẽ tốt hơn nếu thảo luận về tương lai bằng một giọng thân tình và chân thật, chẳng phải anh từng nói thế sao? Tôi mỉm cười với anh thật ngọt ngào. Miệng Christian mím lại thành một đường khắt nghiệt, nhưng sau đó, hầu như miễn cưỡng, môi anh nhếch lên, tôi biết anh đang cố nén một nụ cười. Tôi xin lỗi. Lời xin lỗi được chấp thuận và em vui lòng thông báo cho anh biết em không quyết định trở lại thành một người ăn chay kể từ lần cuối cùng chúng ta ngồi ăn với nhau. Lần đó cũng là lần cuối cùng em ăn Tôi nghĩ đấy là một điểm có thể bàn luận. Lại là từ đấy, bàn luận. Bàn luận, anh nhăn mặt và đôi mắt dịu đi trong ánh nhìn hài hước, lùa bàn tay qua tóc, anh lại trở nên nghiêm túc, "Anna, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, em đã rời bỏ tôi, tôi thấy hơi hoảng sợ, tôi đã nói tôi muốn em quay lại, còn em chẳng nói gì cả." Ánh nhìn của anh trở nên mãnh liệt và đầy mong đợi. Trong khi những lời bộc bạch thật lòng của anh khiến cơn giận của tôi hoàn toàn nguôi ngoai, tôi biết nói cái quái gì đây? Em nhớ anh, thật sự nhớ anh Christian, mấy ngày vừa qua quả là khó khăn. Tôi nuốt xuống, cổ họng nghẹn ứ khi nhớ lại nỗi đau đớn tuyệt vọng kể từ lúc rời bỏ anh. Tuần trước là tuần lễ tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, những đau khổ hầu như không tạ xiết, mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc, nhưng thực tế chợt quay về xoáy quanh tôi. Không có gì thay đổi cả, em không thể trở thành người như anh muốn. Tôi ép lời lẽ thoát ra khỏi cái cổ họng nghẹn ứ của mình. Em là người tôi muốn. Anh nói, giọng dứt khoát và rành mạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio từ Mic EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Không Christian, không phải đâu. Em bị sáo trộn bởi những gì xảy ra lần trước, tôi đã hành xử thật ngớ ngẩn và em Nhưng em cũng vậy, sao em không nói ra mã an toàn Hà Anastasia?" Giọng anh chuyển sang buộc tội. "Gì cơ? Cha cha, chuyển hướng rồi đây. Trả lời tôi đi." "Em không biết, em bị choáng ngợp. Em đã cố gắng trở thành người như anh muốn, cố gắng xử lý cơn đau và thế là nó bay biến khỏi đầu em. Anh biết đấy, em quên mất." Tôi thì thào, cảm thấy xấu hổ rồi nhún vai như để biện hộ. Lẽ ra chúng ta đã có thể tránh được tất cả những nỗi đau này. Em đã quên. Christian thở hổn hển trong cơn giận dữ, anh túm lấy cạnh bàn và nhìn tôi chừng chừng, tôi như sắp bị chết thiêu dưới ánh nhìn ấy. Chết tiệt, anh ấy lại điên tiết rồi, nếu thần ham muốn trong tôi cũng quay ra ngó tôi chừng chừng, nhìn xem, cậu tự rước họa vào thân đấy. Làm sao tôi có thể tin em? Giọng anh trầm xuống. Tin mãi mãi? Người hậu bàn mang rượu đến đúng lúc chúng tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt sám. Cả hai chúng tôi đều lặng lẽ buộc tội lẫn nhau, trong khi người hậu bàn khui nút chai với một cử chỉ hoa mỹ không cần thiết rồi rót chút rượu vào ly của Christian. Như một cái máy, Christian với lấy chiếc ly và nhấp một ngụm. Được rồi, giọng anh cọp lấp. Người hậu bàn giòn rén rót đầy ly của chúng tôi rồi đặt chai rượu lên mặt bàn trước khi vội vã truồn khỏi. Suốt quãng thời gian ấy, Christian không rời mắt khỏi tôi, tôi là người phá vỡ mối liên kết ấy trước. Tôi nâng ly lên và uống một ngụm lớn, công khai thưởng thức vị rượu. "Em xin lỗi." Tôi khẽ nói, đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi bỏ đi vì nghĩ rằng chúng tôi không hợp nhau, nhưng Christian đã nói, "Lẽ ra tôi nên ngăn anh ấy lại ư?" "Xin lỗi vì cái gì?" Anh nói vẻ cảnh giác. không sử dụng mã an toàn. Christian nhắm mắt lại, như thể đã bớt căng thẳng hơn. Lẽ ra chúng ta đã có thể tránh được tất cả những đau khổ này, anh thì thầm. Trông anh ổn mà. Hơn cả ổn ấy chứ, anh vẫn đích thị là anh. Vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người ta lắm, anh lặng lẽ nói. Tôi không ổn tẹo nào, tôi cảm thấy như mặt trời đã lặn mãi mà chẳng chịu mọc lên suốt năm ngày liền. Anna, tôi như đang chìm trong màn đêm vĩnh viễn. Tôi quay cuồng trước lời thú nhận của anh, "Chúa ơi, tôi cũng thế." Em nói rằng em sẽ không bao giờ ra đi, vậy mà sự ra đi lại đến thật kiên quyết, em đã ở phía bên kia cánh cửa. Em nói em sẽ không bao giờ ra đi khi nào nhỉ? Trong giấc ngủ của em, lâu lắm rồi anh mới được nghe một điều dễ chịu và nhiều an ủi đến thế, Anastasia. nó làm anh khuây khỏa. Tìm tôi thất lại, tôi với lấy ly rượu. Em đã từng nói rằng em yêu tôi." Anh thì thầm, "Điều đó bây giờ đã thành dĩ vãng phải không?" Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng. "Không, Christian không đâu." Trông anh thật dễ bị tổn thương. "Vậy tốt rồi." Anh lẩm bẩm, tôi bị sốc trước lời thú nhận của Christian, anh đã thay đổi từ tận tâm can. Khi tôi nói yêu anh trước kia, anh đã hoàn toàn kinh hãi, người hầu bàn đang quay trở lại, anh ta nhanh chóng đặt đồ ăn xuống trước mặt chúng tôi, rồi vội vội vàng vàng lùi đi. Trời đất quỷ thần ơi, thức ăn. Ăn đi, Christian ra lệnh. Thật lòng, tôi biết mình rất đói, nhưng ngay lúc này, bụng dạ tôi đang thắt lại, ngồi đối diện với người đàn ông duy nhất tôi yêu và tranh luận về một tương lai mờ mịt, khiến tôi chẳng thấy thèm ăn chút nào. Tôi nhìn một cách ngờ vực xuống đĩa đồ ăn. "Thế có Chúa Anastasia, nếu em không ăn, tôi sẽ đánh mông em ngay giữa nhà hàng này và em sẽ chẳng nhận được bất cứ sự ban thưởng sung sướng nào đâu. Ăn đi." "Bình tĩnh nào Grey." Cô nàng tiệm thức của tôi đăm đăm nhìn tôi qua vành kính hình bán nguyệt, nàng ta đồng ý cả hai chân hai tay với anh chàng lắm chiêu này. "Được rồi, em sẽ ăn, làm ơn đừng rơi nhanh múa vuốt với em nữa." Anh không cười mà tiếp tục nhìn tôi chừng chừng, tôi miễn cưỡng cầm dao dĩa lên và xắt một miếng thịt nướng. Ôi, nó ngon kinh khủng, tôi đói thật, đói ngấu đói nghiến. Trong lúc tôi ăn, mặt Christian giãn ra thấy rõ. Chúng tôi ăn trong im lặng, nhạc đã được đổi, một giọng nữ du dương cất lên, những ca từ âm vang trong tâm tưởng tôi, kể từ lúc anh bước vào cuộc đời tôi, tôi không bao giờ còn như trước nữa. Tôi liếc nhìn anh đang ăn và quan sát tôi. Hàn muốn mong đợi khát khao hỏa quyền trong ánh nhìn nóng bỏng